This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagon Grove Houston and KTXV 890 AM, Maybank Dallas Fort Worth. ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 890 AM và kính thưa quý vị bây giờ hoàn tiến xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc lệ quê thói. thưa quý vị trong chương trình đất lầy quay thoái ngày hôm nay hoàn tính lại mời quý vị cùng trở lại với những cái tục tục những cái thói những phải gọi là những cái tập tục của người Việt Nam xa xưa của chúng ta khi mà đến với những cái ma chay tang lễ của người Việt Nam của chúng ta thì mà thứ rượt mời quý vị cùng đến mấy phần tại sao có lệ cúng cơm trong 100 ngày Thưa thưa quý vị, gia đình Việt Nam nhà nào cũng vậy cả. Mỗi ngày có hai bữa cơm, đó là giờ phút đầm ấm nhất của mọi gia đình. Trong nhà có người về muộn, mọi người cũng mà cố gắng để mà chờ, để mà về ăn cơm một lúc cho nó vui vẻ, cho nó đầm ấm. Con cháu cầm cái bát cơm lên, trước hết mời ông bà, cha mẹ, chờ ông bà, cha mẹ ăn rồi mới bắt đầu, mới dám ăn. Có nơi xới bát cơm lần thứ hai, còn mời nữa. Còn nếu mà có khách á, thì trước khi mà buông cái bát đũa đứng dậy còn phải xin phép và mời khách tiếp tục sợi cơm hay hoặc là dùng cơm. Cuộc sống gia đình đang vui vẻ, đang êm đẹp như vậy, vắng mặt trong bữa cơm, còn nhắc, huống chi là vĩnh viễn đi xa. Do đó trước bữa ăn, người thân đã dâng lên bàn thờ một bát cơm úp, một vài món ăn bình thường. Nhà ăn thứ gì thì cũng thứ đấy, thường là tinh khiết và không đòi hỏi cầu kỳ gì cả. Nhà nghèo thì lên cơm, đĩa muối cũng xong. Thắp hương xong thì dựng dựng cái đôi đũa vào giữa cái bát cơm. Có rượu thì rót chén rượu, có nước thì rót chán nước hay hoặc là chén trà. Khăn thì cũng rót thêm một chén nước chén trà nữa. Thời cúng vong linh thì cũng giống như là đang sống như vậy đó, cũng là để thỏa nguyện cái tâm linh là lấy câu vẫn mượn xoay dần nhớ thương. Nhưng mà tại sao lại là cúng 100 ngày thưa quý vị? Mời quý vị theo dõi sau đây. tùy theo địa phương Có nơi chỉ cúng 49 ngày Trong cái phần 49 ngày chút, chút xíu nữa Hoàn tính sẽ gửi đến cho quý vị Trong phần 49 ngày tức là cái lễ trung thất Thì theo cái thuyết của Phật giáo Qua 7 lần phán xét Mỗi lần 7 ngày đi qua một cái điện âm ti Tức là một tuần Nhưng không phải là một tuần Theo tuần lễ, theo cái dương lịch Sau 7 tuần thì cái bóng hồn cũng đã siêu thoát Có nơi cúng hết 100 ngày Tức là lễ tốt khóc Nghĩa là lễ thôi khóc Theo cái giải thích của các cụ ngày xưa thì cái thời gian này âm hồn nó vẫn còn phản phất, lẩn quẩn ở trong nhà mà chưa đi xa được. Chúng tôi cho rằng là cái phong tục này nó có căn cứ khoa học riêng. Theo cái thuyết thần, giáo cách, thần giao cách cảm thì ngoài cái điện trường vật lý đã được ứng dụng trong cái thực tiễn còn có cái điện trường sinh học. Những cá thể có cùng tần số cảm ứng trong cái điện trường sinh học mặc dù ở cách xa nhau rất xa vẫn nhận được những cái nguồn thông tin của nhau. Các nhà khoa học cũng đã vận dụng những cái phát triển đó để mà giải thích về cái điem hay hoặc là về giấc mơ cũng như về những cái biểu hiện tâm lý sinh lý bất thường khi mà thân nhân có thể cách xa rất là xa về cái không gian nhưng mà họ lại có cùng một cái tần số điện trường sinh học thì có một cái sự biến bất thường, người ta bảo chết là hết. Thế nhưng chết chưa phải là đã hết khi mà người chết vẫn còn tồn tại trong tâm trí của người sống. Sau khi chết, tim thì ngừng đập Máu thì ngừng chảy, thần kinh cảm giác thì ngừng hoạt động, vỏ não chưa bị hủy, xung quanh cái hiện tượng phát từ não vẫn chưa ngừng phát sóng ra. Lớp đất dày không ngăn được sóng điện vật lý hay là sóng điện sinh học, cá thể sống có tần số điện trường sinh học tương ứng vẫn tiếp nhận được cái tín hiệu, do đó cái hiện tượng báo mộng chưa hẳn là vô vơ đâu thưa quý vị. À chăng vì lẽ đó mà các cụ cho rằng âm hồn nó còn vảng vất và chưa siêu thoát. Quý vị, đó là cái phần mà lễ cúng 100 ngày trong chương trình đất lề quê Thói ngày hôm nay của Sài Gòn Đà Lạt 890 em giao hoàn tất tư khiển gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo đây, đó là làm lễ chung thất. Lễ chung thất tức là lễ 49 ngày và làm lễ tấu khóc, lễ tấu khóc tức là lễ 100 ngày, có phải chọn ngày hay không? Mời quý vị tiến giả theo dõi sau đây. theo thờ mai gia lễ thì cứ đúng ngày quy định trong gia lễ mà làm thôi, không có sự chuyển dịch tùy tiện theo cái lời thầy lễ hay hoặc là thầy bói nào cả, chỉ trừ cái ngày lễ an táng và cái ngày làm lễ trừ phục tức là hết tang, trong gia lễ có ghi chọn ngày lành đàng hoàng, người ta không ai có thể chọn cái ngày chết. Bởi vậy cho nên từ xưa cho đến nay hàng năm cứ đến ngày mất thì làm dỗ dù cho Có những năm, ngày đó rất là xấu, có cả trùng phục, trùng tan, sát chủ, quả tú, cô thần, vân vân và theo gia lễ, lễ chung thất, lễ tốt khóc, tiều tường, đại tường, thì cứ theo đúng ngày mà làm lễ mà thôi. Con cháu ở xa nhớ ngài về làm lễ, thân đăng ở chỗ khác, xóm sửa lễ, đúng ngày mà tới dự. Chẳng lẽ đến nơi thấy hương khói lạnh tàn, gạt nước mắt mà lũi thủi ra về hay sao? Người chủ sự mới báo lại rằng, theo lời thầy lễ, đã lễ xong xuôi, đầu đẩy rồi hay hoặc là đợi thêm vài ngày nữa được chăng? Xin lưu ý là tang lễ theo ngày định sẵn, thân bằng cổ hữu, ai lưu luyến thì đến biến thăm, không đợi thiệp mời như là lễ mừng, lễ cưới. Không có cái chuyện mà hữu thỉnh, hữu lai, vô thỉnh, bất đáo, tức là mời thì đến mà không mời thì thôi, trong cái phần làm lễ chung thất, có phải chọn ngày hay không? vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đất này quê e thói và tiếp theo đây thì hoàn tính xin được mời quý vị cùng theo dõi với các phần lễ nào là lễ trọng hơních thưa, thưa quý vị Đây là một cái câu hỏi phổ biến của rất là nhiều gia đình trong một năm có nhiều cái lễ dỗ lắm dỗ cha dỗ mẹ ông bà cũ kỵ vân vân và vân vân thì cái chỗ nào quan trọng hơn cả sau khi an tán xong có lẽ 3 ngày lễ 49 ngày lễ 100 ngày lễ dỗ đầu lễ dỗ thứ hai vân vân lễ nào là lễ chính đây xin thưa cùng quý vị Thời xưa chưa thấy ghi trong điển lễ Nhưng mà thời nay lại là vấn đề Rất là thiết thực Bởi vì nhà nào cũng cũng vậy Con cháu nội ngoại à, Cứ đi công việc Đi làm ăn, cư trú phân tán Mỗi người một nơi Không mấy gia đình mà không có người đi xa cả Trong một năm chỉ có điều kiện hội tụ Tụ hợp gia đình một hoặc hai lần Nhân cái ngày lễ trọng của gia đình mà thôi Hoàn cảnh gia đình kinh tế eo hẹp Muốn mời bà con khách Bạn trước là tới dự lễ gia tiên cùng thỏa nguyện tâm linh, sau là để tỏ lòng tình thân hiếu của mình. Không thể mà rải ra nhiều lần như vậy. Như vậy thì phải xác định tập trung vào cái lễ chính. Về cái lễ dỗ thì phong tục của các nơi nói chung đều thống nhất là lấy cái dỗ cha mẹ là chính. Xin được chú ý là cha mẹ của người tôn trưởng nhất ở trong nhà. Còn cái lễ tang thì phong tục mỗi nơi mỗi khác. Có nơi chú trọng lễ 49 ngày là chính có nơi thì lễ 100 ngày lại họ là cho là chính và có nơi làm lễ 3 ngày xong xuôi tốt đẹp là được rồi. Bởi vì như thế nào? Bởi lẽ là trong khi mà tan gia bối rối, cái việc thù đáp đối với thân bằng cấu hữu và những người đến hộ tang có thể có nhiều cái khi khiếm khuyết. Cho nên họ mới lấy cái lễ 3 ngày làm lễ trọng để mà nhưng cái lễ này mà tan gia tạ ơn những cái người mà đã săn sóc cho cha mẹ mình à, khi mà đau yếu và đã giúp đỡ họ, gia đình của họ lo xong cái phần an tán có nơi coi trọng cái lễ dỗ đầu gọi là tiểu tường có nơi coi trọng cái lễ dỗ thứ hai gọi là đại tường còn gọi là dỗ hết thưa quý vị có lập luận rằng đã gọi là tiểu tường xét theo cái lễ nghi thì cái ngày ngày nay thì kết hợp đại tường và đàm tế có nhiều cái nghi tiết phức tạp hơn cái tiểu tường À, tóm lại thì như thế nào hoàn cảnh kinh tế hoàn cảnh sinh hoạt thời xưa thời nay có khác nhau và đây là một cái vấn đề rất là thiết thực nhất là đối với những người, những gia đình mà có nhiều khó khăn về kinh tế và con cháu thì đi làm ăn xa cho nên tùy theo các phong tục của từng nơi hoàn cảnh cụ thể của từng nhà mà thỏa ước với nhau à, có điều kiện thì hội tụ gia đình ai ở xa nhớ ngày nhớ tháng làm lễ tưởng niệm cũng được với không thức quý vị và đó là cái phần lẽ nào là lễ trọng hoànĩnh vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đất nàyỳ thói ngày hôm nay <cười> Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đặc lợi quê thói của Sài Gòn Đà 890 AM. Và tiếp theo hoàn trình sẽ được mời quý vị cùng đến với khi mà hết tang làm lễ trừ phục, lễ trừ phục tức là lễ đạm tế như thế nào. Mời quý vị theo dõi sau đây. Sau 2 năm chọn một cái ngày tốt, trong vòng 3 tháng dư ai để mà làm lễ trừ phục. Trừ phục thì gồm có 3 cái lễ chính, đó là lễ sửa mộ, lễ sửa mộ tức là đắp sửa mộ thành một cái mộ tròn. Và cái thứ hai đó là làm lễ đàm tế. Lễ đàm tế tức là cái cất khăn tang, hủy đốt các thứ thuộc về cái phần lễ tang, rước cái linh vị vào cái bàn thờ chính, bỏ cái bàn thờ tang đi, thu cất các bức trướng, cầu đổi biến. Và cái thứ ba đó là lễ rước linh vị vào chính điện và ý cáo tổ tiên giệp sảnh linh vị mới phủ giấy hay hoặc lại là vải đỏ khi mà tế ở bàn thờ tang xong thì dỗ cái linh vị cũ cùng với là các băng đen phủ quanh cái khung ảnh và cái văn tế sau đó thì rước linh vị, bát hương và chân dung nếu có để mà đưa lên cái bàn thờ chính đặt ở hàng dưới trường hợp nhà con thứ không có thờ gia tiên bật cao hương thì vẫn để nguyên cái bàn thờ như cũ không phải chuyện cái bàn thờ mà chỉ cần yết cáo gia thần và yết cáo tổ trong nhà thờ tổ mà thôi Và, quý vị đó là phần khi mà hết tang làm lễ trừ phục như thế nào hoàn tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đấtễ Qu quê thói ngày hôm nay một phần tiếp theo nữa hoàn tính xin được mời quý vị cùng theo dõi trong cái phần ma chai tang lễ của người Việt Nam xa sư của chúng ta có cái phần gọi là vì sao lại có cái tục gọi là đốt vàng mã Thì kết thúc quý vị, theo quan niệm của người đời xưa, người chết cũng cần ăn uống, nhà cửa, quần áo, hút thuốc, ăn trầu, cũng cần có tiền xe, cũng cần tiền để mà đi lại và mọi cái khoản chi dùng như là khi còn sống. Người chết cũng được chia một phần gia tài. Ở ngoài Bắc, Sơn La, Lai Châu, nhiều nơi còn dựng các nhà mồ. Và trong nhà mồ cũng có đầy đủ các nội đồng, các mầm gỗ, các ấm đất, bát, dĩa, dao, rửa, chăn, chiếu, quần áo, mũ, nón, vân v.v đủ tiền nghi cho một cá nhân cả, người chết cũng được chia cả trâu cả lợn cả gà cả thóc cả gạo. Sau 3 năm, ban chủ làm lễ khấn vái và ra mồ để sinh lại những cái đồ vật còn dùng được và số vật còn sống, kể cả số vật vừa mới đẻ ra luôn thưa quý vị. Và cũng từ việc cúng tế bằng cái đồ thật dần dần mới sinh ra một cái lễ họ gọi là lễ đốt vàng mã, tức là thay thế bằng các đồ vật làm bằng tre bằng gỗ, bằng rơ, bằng rã, bằng đất sét hay hoặc là giấy tượng trinh nhưng mà kích thước thì thu nhỏ lại để người cõi âm mang đi nhờ có cái phép gọi là cái phép thiên biến ít cái, cái phép thiên biến ít thành nhiều à, áo quần của người chết mặc khi còn sống để lại ở nhà mồ sau 3 năm thì nó một nát không nở dùng vào cái việc khác nữa người ta mới đốt đi thì dần dần mới sinh ra được thay thế bằng quần áo giấy. Vì vậy, nhân dân gian của chúng ta, người Việt Nam xa xưa của chúng ta mới có câu tục ngữ đi theo ma mặc áo giấy là vậy thưa quý vị. Bên cạnh quý vị đó là cái phần vì sao lại có tục đốt vàng mã trong chương trình đất lễ quê thọ do hành tỉnh Sài Gòn đã 890 AM thực hiện gửi đến cho quý vị. Tiếp theo Tại sao người ta gọi là chiêu hồn nạp tán và chiêu hồn nạp tán là gì, thưa quý vị? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trong gia phả của các nhà, các họ rất chú trọng cái mục mộ tán ở đâu. Trong mục này có một số cái trường hợp ghi chú chiêu hồn nạp tán vật. Chí hồn nạp táng đó là những cái ngô mộ không có tử thi không có hài cốt mộ người chết trận chết đuối hay hoặc là do thú dữu vô không tìm được tử thi thân nhân phải làm một cái hình nhân và làm l an tán theo như cái loại an tán thông thường được nghe các cụ kể lại rằng chất liệu làm hình nhân thì có địa phương dùng cái cây nút nát còn gọi là sò đo thuyền hay hoặc là mộc hồ điệp hay hoặc là nam hoàng bá hay hoặc là bạch ngọc nhi nút nắc là một cái loại gỗ mềm và xốp dễ um, tạo gọt đẻo ra thành một cái hình tượng chôn ở dưới đất lâu hoài lại lại dễ kiếm vì nó mọc ở nhiều nơi có địa phương thì dùng bùng lấy ở giữa dòng sông có địa phương thì dùng mùng đào ở giữa cái ngã tư đường cái hình nhân được đẻo gọt hay hoặc là nhào nặng tô sơ Có đầu, mình, chân, tay là được rồi. Bởi vì đa số không phải là cái nghề nhân để mà làm cái nghề này. Kích thước của hình nhân thì khoảng 30 hay hoặc là 40cm chiều dài. Thứ hai, tượng trưng đó cũng được khâm liệm, cũng được đưa vào áo quang làm bằng gỗ vàng tâm. Kích thước thì nhỏ bé hay hoặc là đưa vào à, tiểu sành. Trên cái hình nhân thì có phủ lên linh vị viết trên giấy kim tuyến. Nội dung cũng giống như cái linh vị đặt ở cái bàn thờ. Trước khi làm lễ ăn táng thì có mời thầy cúng làm bùa ấn phù phép để mà vong hồn nhập vào cái hình nhân đó, lễ ăn táng và các lễ khác cũng đã được tiến hành như là một cái tang lễ thông thường. Văn ký quý vị, chiêu hồn nạp táng là gì? Hoàn vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đặc lệ quê thói. phần chiêu hồn nạp tán là gì thì hoàn tính xin được mời quý vị cùng theo dõi. Như vậy thì cái hình nhân thế mạng là gì? Các quý vị ở nước ta chưa có cái tục gọi là tục tuẫn tán, nhưng mà đời trước thì có cái tục đốt hình nhân thế mạng, vốn xuất xứ từ tục tuẫn tán mà ra, nhân đạo hơn so với lại tuẫn tán, để vua chúa xuống dưới âm cung có người hầu hạ. Tục ta thì không chôn sống chôn người sống mà dùng cái hình nộm lằn bằng tre nứa, quấn bằng rơ, bằng rã hoặc là nhào nặng bằng đất xét. Ngoài thì dán giấy, làm quần áo rồi vẽ mặt mối. Sau đó khi mà tế lễ xong thì đốt cái hình nhân đó cùng với vàng mã. Nếu mà lễ Thủy Thần, lễ Long Vương, lễ Hà Bá thì làm thuyền bằng giấy kết ở trên cái thân cây chuối rồi mới đặt cái hình nhân vào thuyền. Và thả trôi ở trên sông Có người nghe theo cái lời bói toán nhảm nhí Là sắp đến vận hạn Bị hung thần ngủy dữ bắt Phải nhờ thầy cúng để mà làm lễ Để mà đốt hình nhân khái mạng Có người vì mối tư thù Nhưng yếu thế không trả thù được Mới bèn nghĩ ra cái cách là làm hình nhân Rồi để tên họ húy hiệu của kẻ thù Vào trước ngực của hình nhân Cấm ở ngã ba ngã tư đường cái Rồi thắp hương cấm lên đầu hình nhân Để nhờ thần linh bắt tội người đó Vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái tập tục chứa đầy cái tính chất mê tính dị đoan đã bị đã phá cũng như là bãi bỏ từ đầu thế kỷ vừa qua. Chính quyền phong kiến cũng đã ra lại là, là cấm cái hữu tục này. Kẻ nào mà cố tình vi phạm, nếu mà phát hiện được thì sẽ bị phạt nặng. Địa phương nào mà để cho những cái thủ tục, những cái tục đó xảy ra, nếu mà phát hiện được thì lý trưởng nơi đó sẽ bị cách chức. Thế mà ngày nay, chúng tôi thấy cái hữu tục này lại có cơ phát triển Cho nên cái việc bài trừ cái hữu tục nhảm nhí này là cần thiết là phù hợp với việc xây dựng một cái nền văn hóa mới à, của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái phần gọi là hình nhân thế mạng là gì hoàn Tính xin được tạm dừng chương trình đất lệ quê thói lại nơi đây. Cảm ơn quý vị, thính giả đã theo dõi chương trình đất lệ quê thói trong bấy lâu nay. À, không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.